Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, bộ chuyện Pháp Sư Làng Quê của hai tác giả Lê Văn Chiến và Ngọc Minh là một câu chuyện có thể lượng dài 3 tập mà chúng tôi hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của bộ chuyện này qua phần diện học của Đình Soạn. Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Con đau quá, con đau quá cha mẹ ơi. Tiếng kêu là thảm thiết của chị Hạnh như là muốn xét tan cả một bầu trời u ám, mây đèn răng đầy. Từng tiếng sấm chớp gào thết dữ dội văng cả một bầu trời. Ông bà Chín đứng bên ngoài phòng đỡ, không ngừng chắp tay cầu nguyện, mong sao cho hành được mẹ tròn con vuông. Phía ngoài trời mưa rơi ngày càng nặng hạt, Lâu lâu lại phát lên tiếng gầm lớn vang lên cả bầu trời. Qua suốt ruột gần cả hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy động tính, bà Chín đánh tiếng vào trong. Thím hai à, cháu tôi sao rồi? Sao lâu quá vậy thím hai? Lẫn trọng tiếng riêng gì đau đớn của chị Hạnh, bà hai liền nói vọng ra. Chú chờ một chút, sắp ra rồi, ông bà kiên nhẫn đi. Con dâu của ông bà khó sinh, tuy e là... Thiếm hai vừa nói dứt lời thì tiếng sấm trước vang lên một tiếng đầy dữ rồi. Ông bà Chí nắm chặn tay nhau mà miệng không ngừng cầu trời cầu đất cho cô hạnh. Trong buồng tiếng của bà đỡ không ngừng rụng rã. Nào cô thêm một chút dặn nữa lên đi. Nghe ta nói gì không cháu? À cháu cháu không chịu nổi nữa rồi Thiếm ơi. Cố lên. Cố chút nữa đi cháu. Cháu cháu không... Chỉ nói hết câu thì cô hạnh Nhăn mặt cố gắng dặn sinh Cô hét đi một tiếng rồi ngất liệm Xa rồi, đưa bé ra rồi ông bà Chín ơi Tiếng của đứa bé khóc vang Trong mảnh đêm mưa gió Thiếm hai nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy Cũng không cố kỳ Vỗ vào đít của nó một cái Nó liền nhăn mặt khóc to hơn Hòa vẫn với tính sấm Nghe tiếng khóc ông bà Chín Mừng rỡ chào cả nước mắt Cả hai không ngừng thúc giục Đầu đầu cháu tôi đâu Thìm nó ám ra cho tụi tôi xem cái nào Thím hai vội vàng Bên đứa bé ra ngoài Cho vợ chồng của nhà ông Chín Nhìn đứa cháu khó khỉnh Ông bà Chín cười mừng Chúc mừng hai vị là con trai Bộ bẫm khó khỉnh Đúng là trời cao có mắt Cuối cùng cũng cho ta một đứa cháu trai Nối dõi tông đường Ông Chín liền kêu lên đầy vui sướng Thằng bé này biểu hiện thông minh Đứa trẻ này sau này lớn lên Sẽ thành tài đó Bất giác cô hành con dâu của ông bỗng hức lên một tiếng. Thế ngay lập tức thím hai vội chạy ngay đến chỗ cô hành Thì thấy mắt của cô trưởng trừng hơi thở không còn. Thím chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà tiến tới vốt mắt cho cô hành mà nước mắt chảy rầm. Cô ra đi thanh thản. Đứa bé sẽ khỏe mạnh cô yên tâm. Xong bà tiến lại mặt mày buồn xo mà thông báo với vợ chồng ông Chín. Xin chỉ buồn vì gia đình cháu Hạnh chết rồi. Chết! Ông Chín hoàng hồn kêu lên Phải Đã chết do mất máu quá nhiều trong khi sinh Với lại cháu nó sức khỏe có yếu Cho nên không chịu được cơn nguy kịch Cái gì Sao lại như vậy được chứ Ông Chín buồn vui lẫn lộ nói Con sầu tôi chẳng may qua đời Hai người đem đi an tán cho nó Tội nghiệp con bé từ cùng muốn cháu trai mới sinh Lại phải chịu cái cảnh tăng khốc như vậy Bồng để cháu trên tay Ông Chín thở dài Trật ông người thấy trên người của nó tòa ra mùi hương, trêu dụ những hồn ma quỷ và yêu tinh. Lúc này ngoài thôn âm phong nổi lên từ bốn phường tắm hướng, vô số ma quỷ yêu tinh. Tại trong căn phòng riêng âm phong dị thường, khiến cho người ta phải dùng mình lạnh buốt như là tuyết rơi bộ đông, mà chút âm khí kia đã tụ tập hơn trăm con hồn ma, quỷ yêu tinh tàn mát ra một luồng âm khí dày đặc. Thôn nhà ông bà Chín nằm dưới đỉnh trên núi Nghĩa Lĩnh, tiết sầu trong cánh rừng Nguyên Sinh. Ở xung quanh thôn đâu đâu cũng có mổ chôn ngập nặng mùi âm khí. Những mổ chôn đó thường xuất hiện rất nhiều quỷ hồn Atula, thần trùng, ngạ quỷ, quỷ nhập tràng, sắc sống, chất đầy màu xanh, nhỏ từng giọt bốc mùi hôi thối. Lập tức những ngôi mổ nứt xà hai bên, từ bên trong leo ra từng xác chết mục nát. Có còn thì đạn hát nhiều chỗ, chỉ còn ra thịt liên kết thi thể. Thậm chí chỉ còn là bộ xương khu, cống phát sinh ra tiếng răng rắc. Âm thanh leo ra từ trong phần bộ. Một số bi mộ là trực tiếp đi một đạo quỷ ảnh. Thậm chí một số nắp quan tài bật tung, từ bên trong thẳng tắp bắn lên những quỷ hồn. vô số hồn ma quỷ hồn cùng Atula ngạ quỷ âm binh đều là ánh mắt đỡ đẫn, Một vẻ mặt phu hồn luôn cuối gặm mặt đi. Dần như tiếng khóc và mùi hương trên người đứa nhỏ mới trọng đời, đã nhanh chóng thu hút lũ quỷ. Chúng thì nhau bày nhảy chạy đến nhà ông chín. Cường ngỡ đám lâu la quỷ giữ tìm tới để hại đứa nhỏ. Nhưng mà không, so bởi từ người đứa trẻ tỏa ra âm khí, khi thu hút các quỷ đồng loạt bái phục trên mặt đất, tình cảnh này biết bao điều quái lạ làm cho người ta chấn động dường như người đừng mùi âm khí đứa nhỏ tự dưng nín hẳn rồi mở to mắt nhìn hai vợ chồng ông chín khiến cho họ dần dần lo lắng bởi vì họ phát hiện đứa bé tỏa ra mùi hương kỳ lạ mùi hương này như dòng máu vắng phất trên cơ thể ở đứa trẻ đang lưu động đã qua một hồi tự hồ đứa bé đã mệt nhăn mặt dáng vẻ có một chút bất mãn Lập tức thiết đi ở ngoài cách đó không xa. Âm khí xung quanh dần tàn mát. Trung quanh những quỷ hồn mới đứng lên lùi về phía sau. Từng người hướng về nơi đã đến. Không gây ra một tiếng động tiếng nào. Yên lặng đến rồi trong im lặng. Và im lặng rời đi. Phản phất sửa này chưa từng xuất hiện. Bần đêm gió lớn mây đèn kèm theo sấm chớp lật lèo. Một người đàn ông tóc búi cao ngăm đen. Cơ bắp cuộn cuộn đang gõ cửa nhà ông Chín. Ông Chín liền lên tiếng. Ai đó? Người đàn ông làm mặt nói vọng lại. Tôi lên núi hái thuốc chẳng may về trễ, lại gặp mưa to gió lớn. Xin ông cho tôi trú tạm qua đêm. Ông Chín mở cửa tiếng bàn lề hẳn gì kêu lên kèn khét. Ông mời người kia vào trong. tay pha trà mời người đó. Người kia nhấp một ngũm nước trà rồi nói. Tôi tính ra nhà ông mới có tin vui, nhưng e rằng cháu bé không qua khỏi 15 tuổi. Ông Chín liền hoàng hốt láp bắp, sao cơ, cháu tuổi không qua khỏi năm mười lăm tuổi. Đúng vậy, người kia gật đầu, chỉ có cách ông cho nó lên núi học nghệ, tôi thấy cháu bé tử chất thông minh, sau này sẽ thành tài. Nhưng mà ông Chín ấp ứng đáp, ông yên tâm không sao cả. Thì thoảng cháu nó về thăm ông bà Ông Chín nghe vậy thì gật đầu Thôi được Vậy thì giúp tôi đặt tên cho cháu bé Gọi nó là Lăng Thiên đi Lăng Thiên Tên nghe hay đấy Thẩm thoát gần 18 năm trôi qua 20 tuổi Lăng Thiên trở thành Một chàng trai tuấn tú Với một tấm lòng lương thiện Từ chất có phần hơn người Học đâu hiểu đó Nhất là thuật phong thủy tử vi tướng số Tính tình vẫn còn khá trẻ con bồng bột, nhưng đúng thật là một chàng trai tốt bụng. Dưới chân núi Lĩnh sâu trông đối có một núi nhỏ, đêm càng về khuya, thoảng trong gió có tiếng cú kêu từng hồi thi thiết. Ngày đêm cậu chỉ chuyên tâm huyền thuật, ngày vào rừng săn thú, lâu lâu cũng theo chân ông ban hộ xuống núi vào các thôn làng bố ít thực phẩm, cũng là để gặp gỡ với mọi người. Sở dĩ người ta gọi ông ba hổ tin thật của ông là Nguyễn Văn ba ông là con thứ ba trong nhà cha mẹ ông gọi ông là ba cho dĩ nhớ cha mẹ của ông vì bạo bệnh mà qua đời để lại ba anh em ông nương tựa vào nhau một hôm nọ hai anh em vào trong rừng bẫy thú chẳng may bị hổ vổ ông ba ở nhà đợi hai anh về đến tối chẳng thấy đâu ông quyết định đi vào trong rừng tìm hai anh về Chẳng may ông bị lạc không biết về. May mắn ông được một đạo sĩ vào rừng hái thuốc, nhận ông làm đệ tử. Vị đạo sĩ kia dạy ông xem phong thủy bùa chú. Một hôm nọ ông thầy vào trong rừng hái thuốc, đúng tầm ngắm cổ hộ xám, một tiếng gầm lớn vang lên. Vị đạo sĩ kia do tuổi đã cao không chống lại dưới cặp vút cổ hộ. Vị thầy kia đã chết, ông bà quyết tâm giết hộ báo thù cho thầy. Một mình ông lên núi xích thổ bên mắt phải của ông có viết xẹo do hổ cào, cho nên người ta gọi ông thân mật là thầy ba hổ. Ông ba hổ sống một mình giữa ngồi miếu khá lớn, trước đây từng được dân chúng ở dưới núi xây nên, nhờ thành hoàng mong được sự che chở, để sống yên bình giữa chốn sông núi đại ngàn. Tuy vậy, thời thế thay đổi, quan quần cướp bóc, thổ phì hoành hành, Dân chúng không đủ ăn đủ mặc Cho nên hương hòa cũng dần nuôi lại Lại có tin đồn xung quanh ngôi miếu Thường xuất hiện ma quỷ vào những đêm trăng sáng Vì vậy mà dân chúng quanh vùng Chẳng ai dám bén mạng đến đây Dân làng dây núi lâu lâu chỉ thấy ông ba hộ xuống Mang mấy tấm giả thú đổi lấy lương thực Trên người chỉ đọc mỗi chiếc quần Không bao giờ mặc cả Tấm thân lực lưỡng nổi bật lên với hình xăm kỳ lạ, khiến cho dân chúng khiếp sợ khi nhắc đến ông với lòng tôn kính. Lăng thiền sống cùng ông bang Hồ, ông coi cậu như con đẻ. Hàng ngày luyện tập xem phong thủy bùa chú. Ông gọi cậu vào trong phòng rồi nói, Giờ con đã trưởng thành, thuyệt huyền môn ta đã dạy cho con. Con xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa chữ ma diệt quỷ tạo phúc cho dân. Nói rồi ông liền thở dài mà nói Ta đang gặp được một vị đạo sĩ sĩ nhân Từ luyện trên núi Đừng vì đó chuyển dạy cho huyền thuật Là hán phục quỷ Từ đó chuyển dạy cho con cháu đời sau Phép này hiệu quả thật là vi diệu Nhờ tu luyện bản thân hiểu lệnh quỷ thần bảo vệ bản thân Cũng như tấn công kẻ địch Phạm là yêu mà quỷ thần đều có thể diệt trừ Nói xong, ông ba hộ nhấp muộn ngộm nước trà lên rồi nói tiếp. Để gọi được ảnh thần của thần chú là hán sông tử, quan ngũ hộ, xăm trên người để được triệu hồi mực xăm, còn phải có máu pháp sư làm vật dẫn. Từ đó mà luyện ban đầu phải kết nối với tầm thức của các thần thú, quỷ thần, xong mới có thể tùy ý hiệu lệnh với sức mạnh vô biên, biến nào kỳ diệu. Nếu tầm pháp này vốn kén người truyền thụ nếu rơi vào tay của kẻ ác, thì nó trở thành đại họa. Nhưng nằm trong tay của người lương thiện thì có thể chứa mang vệ đạo. Ông bác hồ liền nói, còn nhớ kỹ lời của ta nhớ đấy. Sau đêm đó hình xăm đã dần xuất hiện trên người của lăng thiên, sau lưng là ngũ hổ quẩn, là hán sông tử lệnh, hai bên bả vai hình 10 con rồng khiên quan, Trước ngực là tứ vị thần thú Và hàng chú viết bằng tiếng vạn rất nhỏ Cảm giác của đăng thiên thật vô cùng kỳ lạ Khi hình ảnh dần xuất hiện trên người Mỗi nét xăm lại truyền đến cho hắn hình ảnh Sức mạnh vô hạn như hiện hữu Ngay trong cơ thể của cậu Trong tâm trí thấp thoáng Hình bóng của những con thú Vàng xanh xám và trắng như tuyết To lớn Giữ tờn đứng trên một mòm đá cao Cất tiếng gầm vang dọi cả bốn phương Đến khi hình xăm hoàn thành Trong người của cậu hiện rõ Một nguồn linh lực mạnh mẽ chảy khắp cơ thể chỉ cần Có cơ hội mà bộc phát ra ngoài Vì vậy mà cậu phải Vô cùng cố gắng để kiểm soát Sức mạnh này Hào hức ngày đêm tập luyện Thần thông ứng với mình Nhờ vào linh lực trong người cậu Mà mỗi đường kinh lực đi qua Lại tạo ra một kinh lực mạnh lạ thường như được hỗ trợ bởi sức mạnh, môn cô đấm xuất ra trẻ đôi cả đá, quang tỏa ra ánh sáng kinh hồn. Tôi đến cùng với ông bảo hộ luyện kết nối tâm thức hắn với Lăng Thiên, Nhờ sự chỉ dạy của ông cũng như tư chất hơn người, chỉ mới bộ tháng Lăng Thiên đã có thể kết nối được với linh quang từ với tứ linh. 1 năm sau dần điều khiển được sức mạnh trong người, 2 năm học hết cả phép thần thông Gọi tấn công hay hộ vệ đều thuần thục, dễ như chở bàn tay, quả thật là kỳ tài hiếm thấy. Nhưng ông Ba Ngộ vẫn luôn lo lắng về việc Lăng Thiên sử dụng sức mạnh này mà dồn hết vào bùa ngại. Vẫn chưa nhắc cho Lăng Thiên biết, muốn giữ cho hắn bộ tâm hồn Đương thiện, trong sáng như ban đầu. Đêm hôm đó ông và Lăng Thiên vào trong phòng bàn chuyển xuất sơn xuống núi. Trong thôn bóng xuất hiện lắm chuyện yêu ma quỷ quái lòng hành Thôn dân trong làng 4-5 giờ sáng Đều vắt cây quốc gia đồng tranh thổ lúc mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu Để tận hưởng chút mát mẻ Cô ngẩn trong làng sáng vừa vác quốc gia đồng Muốn làm xong việc nhanh Còn về sớm Cho nên 3 giờ sáng cô đã thức dậy để đi làm Ánh chàng sáng vằng vạc chiếu xuống con đường nhỏ chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ con đường. Đi một đoàn tiếng hàng che xanh ngắt đầu làng, tiếng gió nay làm những cành che cỏ vỏ nhau, phát ra những tiếng kéo cà kéo kẹt, cả bồi che đung đưa lắc lư theo từng cơn gió. Cô ta thấy như vậy thì cũng có phần hoàng sợ, chỉ muốn đi mau qua chỗ đó mà đến cánh đầm. Mỗng cô thấy có ba người đi phía trước, cũng không đèn đuốc gì cả. Cách xa cô bộ đoàn cũng đang bước gần tới chú bội tre. Cô cứ nghĩ chắc người trong làng có muốn cũng ra đồng sớm. Cô vội vàng dạo bước chạy theo, cùng đi qua chú bội tre quái quỷ đó. Cô vừa bước vừa nhìn theo thì đến giữa bội tre to nhất, ba người đàn ông cứ thẳng hướng bội tre đi vào, không đi theo đường làng ra đồng nữa. Lúc này cô hần cũng vừa bước tới giữa đường, Mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ba người đó vừa vào Bóng cô ta hét lên một tiếng đầy kinh hoàng Ở bồi tre có một người trần chuồng ngồi sồm hai tay bó gối cái đầu to như là cái thúng Tóc tài lừa thừa bếp vào khuôn mặt đầy máu Mắt đỏ ngầu như là máu Nhìn thao láo vào cô ngẩn Mở miệng cười khoác cho đến tận mang tai Tiếng khùng khục phát ra từ khuôn mặt khiến cho cô khiếp đàm Ôi cha mẹ ơi có ma Cô Ngân mặt cắt không còn một giọt máu dù cô kinh hãi cực độ nhưng về mạng sống cô vẫn có thể quay lưng chạy ngược về phía làng. Nhưng chính việc quay lưng bỏ chạy đó khiến cho cô bị mất mạng. Vô tình cô Ngân thổi thất đi hai ngọn lửa sinh mệnh trên vai của mình khiến cho yêu ma quỷ quái càng dễ đoạt mạng cô ta. Mới bước được mấy bước thì cả bụi tre nghiêng xuống tránh ngang đường. Con quỷ rồi gốc tre lúc nãy bây giờ đang ngồi trồm hồm Đẻ lên ngọn mấy cây tre Khiến cho chúng quản xuống Nó lại phát ra tiếng khủng gục trong miệng Kèm theo đó là máu tuôn từng dòng theo từng nhịp cười của nó Chầm chầm bò tới phía cô Ngân Đến lúc này cô Ngân cũng không giữ được bình tĩnh Chân của cô nhỗn ra không tài nào bước nổi Con quỷ càng tiến gần có càng lộ ra khuôn mặt kinh tầm Đầu của nó méo mó biến dặn Chốt lồi vào chỗ lõm hẳn ra Con quỷ chỉ bỏ như rắn Với cơ thể như đứa trẻ Con gầy tông đeo Hải tài xưng sầu cào xuống đất Kéo theo thân hình Và cái đầu to kinh tẩm Một vệt máu dài vạch trên đất chảy ra Từ miệng Và miệng của nó trào ra không hứt Bây giờ cô ngần đã như Cây xác chết không hồn Kêu lên một tiếng rồi gục xuống ngất đi Sáng hôm sau có vài người dân đi ra đồng từ sáng sớm tinh mư bọn họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xác của một cô gái nằm vắt vào trên mấy ngọn tre tay chân thống xuống máu nhỏ từng giọt theo tứ chi rơi thành vũng nước lớn dưới bụi tre. Tóc bếp cà vào khuôn mặt. Cái đầu của cô sưng to hơn khiến cho cơ thể đó vô cùng kinh dị máu chảy ra từ tay mũi miệng và mắt của cô ta vẫn không ngừng chảy Đôi mắt của cô vẫn trần trừng nhìn chầm chầm xuống đất, toát lên một vẻ kinh hãi cực độ. Từ đó về sau, dân làng không ai dám ra ngoài vào ban đêm hay là sáng sớm khi chưa có ánh mặt trời. Nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó. Có thành niên trái trắng trong làng vẫn coi chuyện ma quỷ là vứ vẩn. Sách rau rửa ra phát sạch mấy cây tre mọc cạnh con đường, rồi đánh một bãi vào đó khiến dân làng lo sợ. Tài họa sẽ xảy ra cho cậu. Nhưng cậu ta vẫn coi như là không có chuyện gì, sách giao dựa về nhà. Ngày đêm đó, từ trong làng tiếng gạo rú, tiếng văn xin của cậu thanh niên, khiến cho cả làng tỉnh dậy, kéo nhau đút đuốc sáng lim xem. Xin đừng giết tôi, tôi xin lỗi đừng đừng. Cậu ta đang ngồi sồm ở giữa sân nhà, tay cầm con dao buổi sáng chặt cây, thẻ lưỡi liếm vào khiến máu chảy trên mặt rồi nha răng ra cười khủng khục. Dường như cậu ta thích thú lắm, càng liếm càng nhanh. Thích điều gì kỳ quái cho nên không ai dám tới căn ngăn. Một lát sau cậu ta đứng hẳn dậy, xé toan quần áo của mình, chân như nhầm rồi cắt bay củ quý của mình, bầm nát bét trên mặt đất, toàn thần thấm màu máu, nha răng cười như là sung sướng. Một lát sau người thanh niên ngã vật ra rồi chết, miệng vẫn còn nở ra một nụ cười tự nhiên. Mọi chuyện trong làng ngày càng tồi tệ, sau đó thì lại có mấy đứa trẻ còn mất tích, dù là giữa buổi trưa khiến cho dân làng hoang mang cực độ. Ông bác hộ đúng lúc đó thì mang ra thú xuống làng đồi gạo. Biết chuyện này do yêu ma tắc quái, con quỷ này mà lực cũng khá, nhưng không muốn ra tay, cho nên bèn theo lăng thiên đến đây coi như là thằng nhóc này thực hành thuyền thuật một phen. Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló rằng đã bị ông ba hồ đôi giày chuẩn bị xuống núi. lăng thiền vẫn ngắp ngắn ngắp dài. Không khí trên núi lúc nào cũng lạnh. Trời lại siêng mồ dày đã khiến cho cậu không khỏi rụng bình. Ngồi cạnh ông ba hồ điều khí một lát mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn. Xong bữa điểm tâm qua loa Làng thiền nài nịt ngọn gàng, sách cây thương được vài đường cơ bản. Lăng thiền vừa bọc cây kiếm vào vài đèo chắc sau lưng, còn nó làng thiền tự tin hơn hẳn. Hào hức chuyến này trổ hết tài nghệ học đường bấy lâu, cho bọn yêu ma quỷ quái biết mùi. Lăng thiền chuẩn bị xong xuôi đâu đó, cũng là lúc ông băng hồ vừa bước ra nhìn cậu rồi nói, nhóc còn nhà ngươi mang kiếm đi đâu, mấy con tiểu quái nhát nhét, Ta đạm cho một trần có mà đi xuống Diêm Vương ngay lập tức Nhãi còn vắt cây kiếm xuống núi Người ta tưởng cướp đánh cho thì khổ Mì bỏ ở nhà đi Nói xong thì ông băng hồ cười to Nghe vậy làng thiền đành bỏ lại cây kiếm tay không bắt quỷ Hai thầy trò cùng nhau xuống núi tín thẳng đến hướng thôn làng Đường đi đầy đá với sỏi lại vượt qua mấy con suối Từ tinh mơ cho đến gần chưa mới đến nơi Lúc này Lăng Thiên vừa đói vừa mệt, chỉ muốn kiếm tạm nhà nào ăn uống một trận đã đời. Vừa bước tới đầu làng thiết bồi che già đúng là có nhiều điều kỳ quái. Cả mấy bồi che dày đặc sàn sắt nhau, cây nào cũng tỏ cào lá đan vào nhau, che kín cả một vùng. Xung quanh tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, xương gà xương lợn gì đó chất đống dưới gốc che. Giữa trời nắng mà xung quanh thoát ra bột luồng yêu khí lạnh kinh người, hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến vào trong làng. Kiếm một nhà nào đó xin cơm, hai thầy trò đến một quán cháo nồng gần ngay đầu làng gọi vài món. Vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Ông lão bán cháo nồng tuổi đã cao, dầu tóc đã điểm bạc dầu dĩ bưng đồ ăn tới. Ông bác hồ liền hỏi ông lão, Sau này trong làng sẽ thấy chuyện gì vậy cú? Ông lão đặt đĩa đồ ăn xuống rồi thở dài. Trong làng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái lộng hành, bọn nó chú ngộ ở trên cây tre, nó đã giết chết 5 mạng người. Giờ ông lão ngồi bên cạnh rót lý nước, nhấp một ngụm rồi kể tiếp. Mấy đứa trẻ con trong làng bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Vài ngày gần đây có một kẻ nhận mình là đạo sĩ, đòi dân làng một khoản tiền khá lớn. Hắn ta sẽ tiêu diệt con quỷ, nhưng vừa mới lập đàn làm phép bố máy lung tung vẽ bùa, thì một lát gió thổi ảo ảo mây đen kéo đến. Tự rừng cây chè rời xuống giữa bàn, làm phép đè chít đạo sĩ kia, khiến cho cả nàng phải kinh hãi. Ngày bữa đó mấy hộ gia đình sau khi chứng kiến, thì bảo nhau bỏ đi khỏi làng, ở lâu tai họa ập xuống đầu. Không biết số phận cái làng này sẽ ra sao. Nói xong ông lão thở dài đi vào trong bếp, để lại ngay thầy trò ăn tạm bắt cháu nằm. Ông ba hộ nhìn năng thiên rồi bảo, ma quỷ bình thường chỉ hủ dọa những người yếu bóng vía, khiến người ta kinh hãi mà mất đi dương khí. Nhờ đó mà bày trò nhập hồn, tìm lại cảm giác được sống lại, như lúc thổ xưa còn ở trên dương gian. Ma quỷ thường nhập hồn hay đòi hỏi ít tiền vàng mã hay là đồ ăn mà thôi. Ông bác Hồ vừa ăn vừa suy nghĩ một lúc rồi nói, Những người bị ma quỷ nhập thường tổn hao dương khí, Mà sức khỏe kẻ nhập suy giảm. Cơ bà ngọn dương hòa bị tắt mất hai người, Bị hồ giò đến phát tiên. Nhưng con quỷ này lại làm loạn, Tắc yêu tắc quái mà giết người, Mà không sợ quỷ sai truy bắt, Thì quả thần không phải là tầm thường. Điểm này ta sẽ cho con thử sức một phen. Nói đến đây thì miếng lòng lợn vừa nuốt mắc ngay vào trong cổ họng lăng thiên, khiến cho cậu ta vất vả lắm mới nuốt xuống được. Dù cũng tinh thông đầy đủ huyền thuật, có kim quang hộ thân, nhưng cũng chỉ mới là tập luyện. Lại gặp vài con quỷ này cũng không phải là dạng vừa đâu. Lăng thiên nhìn ông ba hộ lo lắng hỏi. Thế sư phụ không giúp con một tay sao? Một mình con lữ con quỷ đó Nó gọi hội đồng giang hấp xiêm con thì sao? Con hãy còn là trai tân đó sư phụ Con không muốn mất đời trai dưới tay của con quỷ đâu Ông Ba Hồ tỏ vẻ đắc chí cười nhìn Lăng Thiên mà nói Con quỷ này tu vi cũng mạnh Nó ở một mình không có đồng bọn Chẳng đáng phải cho ta phải nhọc công Đến nước này rồi Lăng Thiên cũng đành một mình ra trận Trong lòng có chút tiếc nối vì bỏ lại cây kiếm, dù gì nó trong tay cũng chắc ăn hơn vài phần. Ăn uống nò dày hay tẩy trò ra đầu lặng, vợ hay có ngôi đình nhìn thẳng ra con đường con lũy tre quỷ quái đó. Đánh một giấc nò dày tới gần tối, lồi nốt mấy cây hương khô ra lót giả, chả đến nửa đêm lúc đó ẩm khí cực thỉnh, hiểu mà thích ra mặt dọa người nhất. Ông băng hồ nhìn lăng thiên rồi bảo, Trong làng đã có thành hoàng và thổ địa cai quản, nó cũng không dám lộng hành. Bồi che lại nằm đúng ở ngoài làng mà tự luyện. Con quỷ này từ lâu năm mà không ai làm được gì nó. Nó dám qua mặt thành hoàng vào làng bắt người, còn cẩn thận một chút. Lúc nào có nguy hiểm ta sẽ giả tay hộ pháp cho con, con yên tâm đi. Nói xong ông bác hộ cười cười nhìn lang thiên với một ánh mắt nham hiểm. Cậu đành một thân một mình bước ra khỏi đỉnh làng. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Bóng trắng mờ mờ chiếu xuống chỉ hơi rõ đường đi. Con đường chốt bồi tre bị tán lá chè mất ánh trăng tối đen như mực. Xung quanh dân làng cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ đã lâu. Dân làng sợ quỷ chẳng ai dám bén mạng lang thang, buổi tối cũng là điều dễ hiểu. Làng thiền một hơi dài bước tới thẳng lũy tre. Gió thổi xào sàng xung quanh, thân tre cỏ vào nhau, phát ra tiếng kéo kẹt nghe như là tiếng giít. Đứng ngay gì gốc tre đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng có tiếng rơi đánh bệnh một phát ngay sau lưng. Lăng thiền quay phất lại nhưng chẳng thấy có gì. Vừa quay lại nhìn lên ngọn tre đã thấy có một cục to đụng, ngồi vắt vèo ở trên cao, Dường đầu mắt đỏ rực nhìn mình như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bóng nó lại sẽ đánh bệnh từ trên ngọn tre xuống giữa mặt đường. Cái đầu to lồi lóm ngẩn lên nhìn cậu, máu bè bét trên mặt. hai tay quất queo cào đất kéo cái đầu chầm chầm bỏ tới, nằm một nụ cười man dở. lăng thiền chửi thầm trong bụng. Tiền sư bố nhà nó, chừng ngã cao như vậy mà không chết luôn đi cho xong, mà còn ở đây bày trò đạo ông. Nhưng con quỷ nào có chết thẳng, nó bỏ tới bộ toàn miệng lại phát ra tiếng cười khẳng gật. Lúc ấy nhìn nó như là một đứa trẻ con có kích đầu to kinh dị. Một cơ thể ốm non sám quét như là màu sắc chết lâu ngày. Hai chân sau gập ngược lại, cộng đôi tay kéo dài đầu tiến thẳng tới chỗ của cậu, cách chừng chụp bước chân rồi dừng lại. Trong lòng không khỏi kinh tợm bởi bộ dạng con quỷ quái thai này, Bộ ràng này dọa người đúng là làm cho người ta chết khiếp cầu từ nhủ xem nó định giờ trò gì Lăng thiên vẫn đứng yên để nhìn nó Nó dờ hai tay lên đứng dậy trên đôi chân gầy cuộc Khoe cái bụng bị dạch toang hoác Nhìn rõ cả bộ ruột đỏ lõm bên trong Lúc đó nó bỏ không nhìn thấy Bây giờ lại thêm phần tưởng lợm Rồi nhốn người nhảy một phát vô vào người của cậu Tay phải lăng thiên nắm lại thành nắm đấm Cử thần ngũ đôi thần diễn trước quảng hải nạp, nhất thác bảo thân mạng, tái thác phược quỷ phục tà, nhất thiết tự hoạt diệt đạo ngã trường sinh cấp như luật lệnh. Một luồng khít lực dồi dào trong cơ thể bầu phát ra mạnh mẽ, dồn lực vào nắm đấm tùng hết sức vào mặt của con quỷ. Một phát nó bay ra xa lan lộn mấy vòng trên mặt đất, rồi mới dừng lại. Nhận cái đầu bự nhìn lăng thiên, Trong ánh mắt của nó còn không tỏ vẻ dọa dẫm, mà như là ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn tôi. Cái đầu bự dính một cú đấm lõm vào thêm, nhìn xấu không tả nổi. Nó đã biết cậu không phải là người dễ chơi, giờ mới trò dọa nạt bình thường. Lần này nó đứng thẳng dậy phát ra tiếng nói thè thé, như là giết lên qua cái bồm đầy máu. Người muốn đến giết ta, lũ khốn trong làng mời ngươi phải không? Đợi ta giết ngươi xong rồi ta giết sạch lũ dân làng. Làng thiền quát liên vẫn linh khí trong người tỏa ra ánh sáng linh quang nhẹ nhẹ. Trong cơ thể sức mạnh đang chào dâng dữ dội miệng niệm chú. Tôi này vâng mạnh thiên đình, mời ngũ quan hổ uy linh đáo đàn, hoặc là ở sân trăng vui thú. Hãy về chầu đất tổ thanh huê, nghe tuổi thỉnh luyện thời về. Phi phòng hòa tốc phải tùy phép công, Chấn phương đông mời quan thanh hồ, Chóc mộc tinh dấu đỏ trên tay, Bạch hồ cai chấn phương tây, Thùa kìm tình khí phép dạy ai đương, Ông xích hồ nam phương uy ngọ, Chóc hòa tinh đem bỏ ngục trung, Bác Vương hắc hồ uy hùng, Thu trừ quỷ khí ngoan hung lạ nhượng, Trường trung ương mời ông hoàng hồ, Lệnh bài sai phá thổ thạch tinh, Ngũ phương ngũ tướng anh linh, nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai. Hình xăm trên người của Năng Thiên trở nên nóng rực, một làn khói trắng từ đó bay ra, hiện thân giữa con đường làng tối. Ngũ hổ đã hiện thân linh lực mạnh mẽ toát ra từ ngũ hổ sáng chiếu một vùng. Con quỷ thấy vậy thì liền bò về sau mấy bước, vẫn hết yêu khí toát ra từ thân thể, tên luồng khí bao lấy thân của nó, rồi cơ thể của nó biến đổi từ từ. Cái đầu to của nó đổi sang màu đen đặc, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật. Cái bụng gầy quắt queo giờ đang nở to, móng tay dài hẳn ra, quắc mắt nhìn cậu, quyết đấu một trận sống chết cuối cùng. Đứng thẳng người dậy thân thể của nó đã cao lớn khắc thường, tôi biết nó đã dở luôn chiêu cuối, không thể coi thường được. Hiệu lệnh bạch hồ tấn công, ngũ hồ gầm lên một tiếng thị uy vang vọng trong đêm. Nhảy sổ vào con quỷ Hai chân vô tới cào vào cơ thể của nó Luộng hắc khí xung quanh Người nó tan đi mấy phần Nó bị đèn hẳn xuống mặt đường Hai tay dĩ dụa cào vào người mãnh hổ Móng tay của nó vừa dài vừa sắc nhọn Cào lên thân mình mãnh hổ Cả ngũ hồ với con quỷ quần nhau một hồi Con quỷ thoát được ra nhảy về phía sau thủ thế Bốn chân bỏ nhanh thoan thoát Hồng tìm cơ hội xông lên. hắc hồ cùng giữ tờn nhen anh bước từng nhịp, rồi nhảy sọc vào một cái ngay giữa mặt. Con quỷ dừng tay chống đỡ. Nhưng sức mạnh của mãnh hồ quá lớn, hai tay con quỷ không đứng nổi bị móng hồ cào một ngắt lên mặt. Năm vệt móng kéo dài trên cái đầu bự chẳng, hác ý xung quanh nó lại tan đi mấy phần. Nhưng nó cũng không chịu thiệt chọc hẳn hai tay vào thân hồ đẩy ra xa. Hồn linh thú mít được triều hồi liên kết làm một, cơ thể lăng thiên cũng đã bị dao đâm khắp thân mình. cầu đành gọi ngũ hồ tạm lui về. con quỷ mặt nổi cũng không phải là dạng vừa, vậy bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ. Liệt hòa băng tâm trừ tà, diệt. Rồi lăng thiên dùng hết linh lực tập trung vào liệt hòa. Chiêu này một khi đã dùng là tập trung linh lực trong người. Cậu liền dồn linh thú một đòn tấn công kết liễu luôn kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Dồn toàn lực tấn công nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn. Nếu về tấn công thì hết đường chống đỡ. Lúc này linh quang tỏa ra từ ánh sáng chói lòa một vùng, con quỷ biết rõ nguy hiểm cận kề liền dùng hết yêu khí bộc phát sẵn sàng. Lúc này một vùng quỷ sáng bởi linh quang, một vùng lại đen đặc bởi từng luông quỷ khí toát xa từ con quỷ. Hai luồng ánh sáng chiếu giỏi dữ dội. Lăng thiền nhiệm chú lệnh tấn công, mánh hồ bật lên cao nhen nanh múa vuốt lào tới. Con ác quỷ cũng điên dồ gào lên một tiếng đầy trói tai. Mười móng nhọn hoắt lên trên, ngón tay sinh sầu bây giờ được tập trung quỷ khí trở nên đỏ rực như lửa. Trực giác cảm vào người của mãnh hổ, bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà phân thắng bại. Ánh sáng trắng từ trên cao như lần sấm sét bổ xuống đầu của con quỷ. Ác quỷ bị bạch hổ xé làm đôi, nhưng nó cũng kịp cắm 10 móng vuốt sắc nhọn vào bụng của mãnh hổ. lúc đó bụng con quỷ như làm bị xé ra, cơ thể đổ gục xuống mặt đường. Từ xác của con quỷ bốc lên một luồng hắc khí. Tỏa ra bốn phía, dần tan vào hư vô. Thân thể của nó có góp lại rã rời trên mặt đất. Ngũ hồ cũng hóa thành làn cõi trắng nhập vào thân thể của năng thiên. Lúc này mới gần đứng dậy nổi vội điều khí một hồi phần linh lực. Suốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Ông ba hồ đâu biết thích mình gặp nguy mà không thèm ra tay giúp đỡ. Vừa trách thầm ông ta vừa định quay lưng đi về. Mới bước được mấy bước thì bỗng nhìn Cột tiếng xé gió sắc ngọt Phát ra ở sau lưng Vừa nghiêng đầu né tránh Thì mũi tiêu găm sâu vào đất Dùng lên phần phật Lăng thiền quay phát lại Thì thấy một người đàn ông tóc dài Mặt dỗ lăm dăm thanh kiếm Hắn vừa phi mũi tiêu hỏng đoạt mạng cậu. Thấy lăng thiền quay lại Hắn liền gần giọng nói Tiền khốn nhà ngươi nơi nào tới Dám giết đứa con của ta Bây giờ đền mạng cho đứa con của ta. Lão thầy tà niệm ác chú triều hồi một con quỷ từ sau lưng của hắn bò ra. Con quỷ có cây đầu rắn vòng cây măng to lớn như lần đầu người thở phỉ phỉ, ngóc cây đầu lên cao cả thước. Quả này xác định rồi, ông bà ngộ không biết trốn đầu mất tích, lần đầu diệt quỷ khéo thành lần cuối. Nghĩ vậy nhưng mà cậu cũng thủ thế ngành địch. Con quỷ đầu rắn xé gió lào tới, phía sau tin thầy ta cũng chỉ thẳng mũi kiếm lao theo, bỗng nhiên một luồng linh lực cực tính tỏa ra phía sau lưng, lòng thú gầm lên một tiếng kinh người, tát mộn vắt ngay đầu của con rắn. Lúc này ông Vang Ngộ mới biết tên của thầy tàu cực lại nói, Hóa ra là có kẻ đứng sau, được lắm, để vật cưng của ta lý mạng ngươi rồi tính sổ thằng nhóc kia. Rồi láo thầy ta phi kiếm tới Trên tay không có gì làm vũ khí Chỉ biết né tránh Rồi dùng cầm nã thủ phòng vệ Trong lòng trách thầm Thầy ba hồ đáng ghét Không cho mình mang thương theo Tên thầy tàu này võ công cao cường Nhờ vào vũ khí Mà chiếm lợi thế hơn một chút Lại thêm cầu vừa bị trọng thương Cho nên chỉ có thể chống đỡ Mà không đánh trả được hắn ta Dòng của thầy ba hồ Từ phía sau vọng tới Đón lấy tiêu diệt lão ta Ta giết con quỷ này Một bóng đen từ phía sau Lào vút tới Lăng thiền chụp được cây kiếm nắm chắc trong tay Đúng lúc này lão thầy tàu Cũng chém xuống một đường Chết mày rồi con nạ Tao nhìn mày hơi lâu xem ta đây Trong lòng vui mừng Khôn siết thầm cảm ơn thầy ba Đã giúp mình đúng lúc truyền một phần linh lực còn lại vào cây kiếm gần phát mũi kiếm Của lão thầy tàu sang Tiến tay bổ một phát vào người của hắn Khiến hắn bày ra xa mấy thước Ăn một kiếm như vậy Chắc chắn ngực của hắn bị trẻ đôi Nhưng mà không Hắn chỉ ôm ngực rồi đứng dậy Như chẳng có vích thương nào Nhìn lại kiếm trên tay Hóa ra cây kiếm mà cậu đang dùng Chỉ là cây chổi quyết đỉnh Trong lúc nguy cấp chẳng kịp nhìn Chỉ vội ra tay Hóa ra pháp bảo lợi hại của thầy ba Là cây trổi rách này Trong lòng trời thầm một tiếng Lão thầy tàu trội cũng biết mùi đau đớn Thủ thế và đề phòng Này lão mặt dỗ biết ý thiên long Đầu trội lau mặt của ta trước Lăng thiền mặt nhân nhân đắc ý Lão thầy tàu xoa ngực thấy chẳng bị gì Lại thấy rõ cây trội trên tay của Đăng thiên Liền cười khầy một tiếng rồi lại phi kiếm tới Tên gốt này đúng là coi thường ta quá mà Xem ta đập cho ngươi một trận bằng cây trội này đây Nắm chắc cán trồi quét một vòng xuống đất, bồi cát mù mịt may lên. Lão thầy tàu dừng kiếm vất tay che mặt, vờ bỏ tay ra đã ăn ngay một trồi vào giữa mặt. Tiền tài lăng thiền xoay cán trồi ba bốn vòng, quét luôn cái mặt rõ cổ hắn cho đẹp trai hơn, rồi nhảy ngược về sau. Giờ mặn của lão thầy tàu càng xấu tệ, thêm mấy vết xước trên má cùng với bộ tóc dài dính đầy bụi, lăng thiền mới chọc hắn vài câu. Hóa ra lão với con quỷ nhỏ kia là cha con, nhìn màn của lão y hệt con quỷ đầu bự kia, đúng là lão có phúc lắm. Lão thầy tàu nghe xong dần tím cả mặt mày gào to, người câm bồm ta phải giết chết mày nhãi con. Rồi lão thầy tàu lại xông lên, lão ta cũng gọi là có chút vô công, nhưng mà dù bị thương và trên tay có mỗi cây trổi rách cũng đổ cho đăng thiên chiếm thế thưởng phong. Sau một hồi giao đấu hắn ảnh thêm mấy phát trội khắp người. Đúng là pháp bảo trội thật lợi hại. Bộ đồ đen lão thầy tàu mặc bây giờ trắng xóa toàn đất cát, mặt mối cũng lấm lèm như kẻ ăn mày Lão thầy tàu biết không thể đánh thắng bằng võ công lão ta liền dở trò dùng yêu thuật, lội trong ngực áo ra bốn năm con nền nhân bằng giấy, rồi niềm chú vứt xuống đất. Con nền nhân hóa to ra như người rồi lao tới chỗ của năng thiên, Thiền linh linh, địa linh linh, ngũ quỷ nghe lệnh, ác pháp tả, thiền. Cả lũ tùy bằng giấy nhưng mà sức mạnh phi thường, đánh vào chúng như là vào bao cát, chỉ nghe phình phải khiến chúng đổi lại đôi chút, rồi lại tiếp tục xông lên. Lúc này linh lực của lăng thiên cũng chỉ còn lại một chút, chuyển hết vào cây trồi rồi chọc thẳng vào một con đỉnh nhân nhất, người của nó thổng ra một lỗ. Từ đó một bóng đen lại bay vút lên trời, hệ nhân đổ dạp xuống mấy con hình nhân sau lại đồng loạt lao lên. Phải hết sức vất vả mấy chống đỡ nổi lũ này. Chúng tuy bằng giấy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, lại cực kỳ trâu bỏ. Cây trồi rách này đúng là khó mà làm chúng tổn thương. Mới chỉ đánh chết một con mà linh lực đã gần cạn kiệt, đành phải gọi thầy bà sợ ứng cứu. Thầy ơi, thầy xử lý con quỷ kia xong chưa? Thầy qua đây giúp con. lão thầy tàu mặt rỗ kia gọi mấy con quỷ hấp diêm hội đồng này thầy à Cách phía xa trên quảng đất trống, con quỷ đầu rắn đăng quần lấy nhau dữ dội với con chó ba đầu. Thầy bà hộ đang tập trung niệm chú. Thiên xanh vân đạo bồn thượng thăng, bình liệt chính khí, lời vũ thái thanh, phổ bật chính đạo, hành vũ trung chính, lùng giáp đồng nguyên, kiểu thiên siêu hình, phúc Diên sự tôn. Tiên hành tự chân, thứ cập nhân hoàng, nhân kính trường sinh, lục đinh cửu khí. Bí mật chân thành, kính chi tu cát, hạo thiên ý mệnh, cựu cựu đắc đạo, thường niệm chi thanh, khai thử chân cú, giữ đạo hòa chân. Chó ba đầu xông đến tắt tới thấp vào con quỷ, khiến cho cái đầu rắn bị rách ra mấy tượng to tướng. Mồn con mắt của nó cũng rời xuống đất nghe sẻo một tiếng. Hóa thành những vũng nước đen bốc lên khói nghỉ ngút. Thế con quỷ đầu rắn yếu thế, tên não thầy tàu liền niệm ác chú. Còn âm xà phun ra một luồng khói đen đặng vào không khí, bảo quành cho ba đầu. Luồng hắc khít này vừa nóng rát vừa cực độc. thể bao hộ lùi ngay lập tức về sau, rồi hiệu lệnh con chó ba đầu phi thẳng lên cao, thoát khỏi luồng hắc khí. Lão thầy tàu nhanh như chớp bắt lấy con quỷ đầu rắn trở về, lồi trong ngực áo ra thêm chục con hình nhân nữa, ném về phía hai tầy trò dưới quay đầu bỏ chạy. Lão thầy tàu phúc đi một cái kiểu được khiêng bởi hai con hình nhân giấy, chạy như bay vào trong mạng đêm đen. Lúc này hai tay lăng thiên đã ti dần vì chống đỡ sức tấn công của mấy con hình nhân, Giờ lại thêm chục còn nữa thì chỉ con nước chết. Ba thầy hồ thấy lăng thiên bị quây liền hiệu lệnh con chó ba đầu nhảy vào hỗ trợ. Vài cái tát của con chó ba đầu tung ra cả đám hệ nhân đã hóa thành giấy lộn. Lăng thiên mới vứt pháp bảo sang một bên, ngồi phình xuống đất thờ hồn hền. Thầy ba hồ bước tới rồi nói, Ta cho một mình con đối đầu với con quỷ để dù lão thầy tàu ra mặt. Con quỷ đó không phải tự nhiên mà ở chỗ này tắc quái. Lão thầy tàu kia muốn dùng con quỷ đi hại người. Thầy Ba Hồ lại nói tiếp, ta định dù lão thầy tàu ra mặt rồi tiêu diệt lão, không ngờ để lão ta chạy mất, sau này khó bắt lão thầy tàu. Hóa ra mình là mùi nhử lăng thiên phủi đít đứng dậy, trả cây trội cho lão rồi nói. Thầy đúng là độc ác, muốn dù loài phải báo chức cho con biết, Xuyết chút nữa thì con bị lão thầy tàu lấy mạng rồi Ba hồ liền cười hề mà nói Coi như hôm nay tiền nhóc nhà ngươi biểu hiện rất khá Diệt quỷ trừng hại cho dân Mà ta cho con ở lại đây Trời thang hồ vui chơi với mấy cổ thồn nữ trong làng Nói xong thầy ba quảng cây trồi rách sang bột bên Rồi cười lớn vỗ vai của lăng thiên Thế thì ở lại chơi với thồn nữ ít hôm cũng được Thường thường được gặp mấy cô em xinh đẹp trong làng sẽ cảm kích vì diệt quỷ trừng hại cho làng mà mở tiệc mua hát mời cơm rượu cũng đủ phê lắm. Xin nối có mỗi cậu với thầy ba hiếm khi mà thích đàn bà chứ đừng nói là con gái. Hay thầy trò về lại ngôi miếu đánh một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Đúng như đời không như là mơ Trời vừa sáng thầy băng hồ lại gọi lăng thiên dậy chuẩn bị đi ngay lập tức. Lăng thiên liền ngạc nhiên nói Sao vậy thầy ơi? Không ở lại nơi này vài hôm người dân trong làng chưa cảm tạ thầy cho mà. Thầy ba khiêm nhăn mặt quát Việc này vô cùng hề trọng về ngày hôm nay Công ta lập pháp trần luyện thêm ít bùa Có chuyện lớn sắp xảy ra. Lăng thiên biết thầy ba không nói chơi Cờ cùng thầy ba về ngay ngôi miếu hoang ở trên núi. Sau trận đánh với lão thầy tàu, cậu ta đã quá mệt mà ngủ xanh như chết. Con quỷ đầu rắn vốn là quỷ ở dưới âm thi. Đêm này nó xuất hiện ở đây. Đã kiến quỷ sai chú ý cành bàn liền tới tìm hai thầy trò hỏi sự tình. Thầy ba thuật lại mọi chuyện về lão thầy tài triệu hội quỷ âm. Quỷ sai vốn có trách nhiệm dẫn độ linh hồn về âm giới. Quản lý yêu ma ở nhân gian Không cho chúng tác yêu tác quái Được tin từ thầy ba hay vị quỷ sai liền cảm tạ Hác vô thường báo một tin Phía đông ngôi làng cách năm giảm Có cương thi Cương thi này đợi 15 tháng này Trăng máu xuất hiện Nó hấp thu nguyệt quang sẽ tiến hành Hóa thành thi vương Vượt qua tam giới âm thi không quản nổi Bạch vô thường lại nói Này từ vì cổ nó vô cùng lợi hại Nếu nó luyện thành thi vương xưng quanh trăm giảm quanh đây Đều phải chết trở thành địa ngục trần gian Âm vội chúng ta không đủ pháp lực chí ngự nó Này nhà pháp sư nhân gian ra tay diệt cương thi Coi như hai vị thích thêm âm đức Hai quỷ sai quả thật mưu mô Vừa giúp hắn ta bắt quỷ xong lại cho hắn tin tức về con quỷ đầu rắn Hắn lại lợi dụng hai thầy trò Để giết nốt cương thi Nhưng quả thần không thể đứng nhìn Cương thi vương mạnh vô cùng Nếu không sớm trừ nó Để cho nó hóa vương Thì đừng nói là hai thầy trò tôi Mà đính cả luyện ngũ hộ Cũng có lòng mà giết được nó Nhất định phải hành động trước ngày dầm Về tí miếu thể ba bắt tay ngay Vào việc lập đàn Tứ linh trận gồm có sao đó Là Long Trì, Phượng Các Bạch Hổ Hòa Cái. Đàn dừa trên nhị thập bát tú bảy ngôi sao, gồm khuê mộc lang, lầu kim cầu, vị thổ trệ, Mão nhật kê, tất nguyệt ô, trùy hòa hầu, xâm thủy viên. Mỗi vị cắm một ngọn cờ tương ứng, kết nối với nhau hợp thành trận đồ, kéo dây ngỗ sắc quanh mỗi ngọn cờ, kết nối thẳng với bản lĩ. Đến đúng giữa đêm quần tinh hội tụ, thầy ba đăng đàn làm phép, Lăng Tiên đứng trên bờ trợ lực, trên đàn lễ có một sấp chú đồ màu xanh đỏ tím vàng. Mỗi lá niệm mỗi khớp khác nhau, đều loại thần phù dần xuất hiện, mượn linh lực quỷ thần mà diệt quỷ. Đêm đó, tiếng niệm chú vang lên không ngớt, sấm sét rền vang từng đợt, gió lốc nổi lên ánh lửa rực sáng khắp miếu. Mỗi một lá vẽ ra, té ba tung về vị trí ngọn cờ ứng với một ngôi sao. Mỗi lá phủ bay ra, làng thiền đón lấy rồi niệm đổ các loại thần phủ, chạy đi chạy lại cả đêm mệt đứt cả hơi, xong gần 20 mươi cái thần phủ, hồi đổ sức mạnh của trời đất bên trong. Quá trình làm phép vô cùng vất vả, tiêu hào không ít linh lực, để đối phó với một con quỷ chỉ cần thần chú, một âm huyện trục con quỷ cũng chỉ cần một hai tờ mà thôi. Đêm này vẽ đủ loại thần vụ mới đủ để đối phó với cương thi. Nhưng đúng là thắng thua còn chưa thể biết. Sáng hôm sau lăng thiên và thầy ba sau một đêm vất vả đều ngủ tới quá trưa. Nghỉ ngơi thêm một ngày tỉnh dưỡng. Đúng ngày 14 hai thầy trò chúng tôi xuất thành từ sớm. Quá trưa thì tới nghĩa địa của làng. Bao quanh là rừng cây rậm rạp có cả ngàn ngôi mộ ở đây. Mới cũ đủ kiểu nằm sát nhau. Có một ngôi mộ còn đắp đất đá có bi mộ đàng hoàng. Một số ngôi mộ chỉ là đụt đất với cọc gỗ cắm phía trên. Xung quanh toát lên ẩm khí ngút trời. Chính giữa cung nghế địa là một vùng trũng ngập đầy nước đen ngọm. Ngày bên cạnh đó là một ngôi mộ lớn, đường xây cất tử tế nhất so với đám mộ cỏ dại mọc xung quanh. Địa thế này đúng là đất dưỡng thi, xung quanh là núi. Mộ ngay chỗ chúng, nước là thủy mộ đập cảnh nước là đại kỳ, nước này là thi thủy, mấy ngàn ngôi mộ chung quanh đây âm khí đều chuyển hết vào hồ nước này. Ngôi mộ cạnh hồ này nằm ngay tại hướng tây, lấy thủy khí trong hồ mà luyện thi. Đây đúng là thủy âm quỷ trận, còn cưng thi này có là kẻ cố tình chôn nó ở đây để tu luyện, không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn tồn tại ở đây. Chắc chắn lão thầy Tàu đã bày quỷ trận, không ngờ cái xác chết từ lâu cho nên nó mới có thời gian luyện đến bậc này. Bây giờ trời còn có ánh dương, dù cho nó tu vi mạnh thế nào cũng sợ ánh mặt trời. Hai thầy trò xem xét một vòng quanh địa hình, xung quanh có quá nhiều ngôi mộ lồi lõm bất thường. Di chuyển không cẩn thận thì dễ bị sụt xuống ngôi mộ nào cũng nên. Thầy bà lấy bầy lá cờ đứng như là pháp trần vẽ phổ đêm trước mà cắm thành trận đồ thất tinh, kéo dày ngộ sắc quanh tạo kết giới, không cho con cường thị thoát khỏi khu nghị địa. Trận đồ của pháp sư so với các đạo sĩ trên giang hồ cũng có phần giống nhau, đều là mượn thần lực mà bày ra trận. Người lập ra trận pháp tùy nghi điều khiển theo ý bản thân, trận pháp mạnh hay yếu là do tu vi của người lập trận. Chỉ khác nhau ở chỗ trần pháp của đạo sĩ Chú trọng vào trận đồ phù chú Pháp khí mà diệt yêu Còn pháp sư chỉ lấy trần thế Mà thần phù hộ Cho linh thú cần triệu hồi Quả thần khó phần cao thấp Nhưng quan trọng vẫn là cả hai phái Đều chung mục đích diệt ma trượt quỷ Bảo vệ cho dân làng Làm xong trần thế cũng là lúc xế chiều Ánh dương sắp tắt Hai thầy trò kiếm một chỗ xa xa ngôi bộ Ăn quả loà một chút rồi kiệm lại mấy lá thần phù, chuyến này đi quạt thật lành ít giữ nhiều. Còn cường thi này tuy chưa đạt đến bậc thi vương, nhưng mà pháp của nó bây giờ chẳng thua kém là bao. Chờ đời đúng chăng máu mà bộc lộ hết được âm khí tu luyện và lột sắc hóa vương. Nhưng trong thời gian này cũng là lúc nó yếu nhất vì phải tập trung âm khí chuyển hóa cho bản thân và điều khiển được âm khí trong cơ thể. Đêm này ánh trăng chiếu xuống của nghỉ địa, lại làm tăng thêm vẻ ma mị cho chốn này. Lúc này là lúc con cương thi hấp thổ thi khí từ âm thủy, chờ thời cơ đó mà tấn công nó là tốt nhất. Nếu ban ngày thì có đào xuống tận quan tài nó nằm cũng đừng hỏng mở nổi, không khí xung quanh bốc lên mùi hôi thối thoát ra từ hồ nước, xương lạnh thấu ra thịt ùa về, không gian trở nên mờ ảo ánh lửa mai chơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện lâu lâu lại có tiếng quả nghe rợn cả người đúng là bộ cảnh tượng này như là dưới âm tàu địa phủ đêm này chăng tròn đúng là hợp cho nó luyện âm thi hay thầy trò chúng tôi cũng đã sẵn sàng đêm này thầy ba dùng thần thú mà đấu với cương thi lăng thiên dùng kiếm vật thần phù kết hợp mà trợ lực hy vọng đủ để tiến con cương thi này về âm giới Thời khắc đã đến thầy ba điểm một hồi thần chú Ngũ tinh chấn thải Quang chiếu huyền minh Thiên thần vạn thánh Hồ ngã chân linh cự thiên mãnh thú Chế phục ngũ binh Ngũ thiên ma quỷ Phong thân diệt hình Sở tại chi sử Vạn thần phục ngânh Cấp cấp như luật lệnh Bảy lá bùa phụt xa một luồng nửa lớn Rồi thẳng vào cổ bộ Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa Làm dung cả mặt đất Ngôi mộ biến thành một cái hố sầu dưới hố là một quan tài bằng đồng, quấn quanh là mấy sảy dây xích to bằng cổ tay người. Trên mặt quan tài vẫn có thể thấy nó từng được chạm trổ vô cùng tinh xảo Có lẽ là bộ chấn thi do lão thầy tàu khốn kiếp đã chết vẽ lên để chấn yểm nó. Giờ nó phai nhạt chẳng còn tác dụng. Từ trong quan tài phát ra tiếng móng tay cào cào sắt nghe lệnh cả người. Âm thành ken kết kéo dài từng đợt, khiến cho hai lỗ tai như là bị xé ra. Rồi quan tài bỗng rung lên dữ rồi. Từng sợi dây xích dường như không chịu nổi sức mạnh, phát ra từ bên trong lần lượt đứt. Mồn tính đồng thật lớn nắp quan tài bay thẳng lên trời, rời xuống cắm ngập phân nửa vào mặt đất. Quả thần con cương thi này có sức mạnh kinh hồn. Nắp quan bằng đồng này đoán qua cũng phải nặng hơn trăm cân, Đủ hiểu sức mạnh lớn thế nào Mới có thể khiến cho nó bay lên trời Rồi cấm ngập vào đất như vậy Từ trong quan tài Một tiếng cười man dở phát ra Một bóng đèn cao lớn Nhảy vút lên trời Đáp ngay xuống cảnh huyệt mộ Còn cường thì đã nổ diện Nó mặc bộ quân phục từ thời xưa Này vừa ra khỏi huyệt mộ Đã giữa nát bay theo gió Từng mạng Lộ cái tân hình to lớn của nó Cây đầu búi đuôi xam cạo bột nửa. Đây là kiểu tóc từ thời Thục Hán. Khuôn mặt nó sám huét ra thịt như dính vào hộp sọ. Đôi mắt đen ngòm nhìn về phía chúng tôi. Miệng của nó có hai chiếc răng nành sắc nhọn, dài xuyên qua môi dưới. Tờ giấy đó phát ra một chẳng cười. Thả nghe quỷ khóc còn hơn đặc quỷ cười. Vốn dĩ cường thì không thể biểu lộ cảm xúc hay là cười được. Vì chúng đã là sắc khô. Không thể điều khiển được trên cư mặt Chỉ có cương thi vương Luyện đủ âm ma Mới có thể thoát xác Mà phát ra tiếng cười <Nhạc> Xin cảm ơn quý khán thính giả Đã chú ý đón nghe